Bách luyện thành tiên, huyến vũ, chương 616 phù bảo tiên thiên linh bảo. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz, hai ngày sau tại một vùng biển cách lâm hải thành không xa. Lúc này, phía chân trời xa chớp đồng rồi một đoàn ngân quang xuất hiện, bên, trong là một lão giả luồn chỉ bốn tấc dung mạo vô cùng xấu xí, độc long lão tổ. Lúc này tình huống lão ma đang vô cùng bất ổn, tay trái đã bị cột đến. Đầu vai có thể thấy được nơi ngực cùng bên sườn đầy khắp các vết. Thương vẻ mặt tái nhợt chứng tỏ pháp lực còn thừa không bao nhiêu. Ngấm lại kinh lịch lần này, lão ma không rét mà run. Thật sự trộm gà. Không được còn mất thêm nắm gạo. Mạch khoáng cực phẩm tinh thạch còn. Chưa biết ở nơi nào mà thiếu chút nữa lão đã hồn phi phách tán. Nhiều. Âm hồn dù vật cao cấp như vậy rốt cuộc đến từ đâu. Đã trải qua mấy vạn năm gió tanh mưa máu nhưng lần này tuyệt đối là nguy hiểm nhất. Lão có thể chạy thoát hơn phân nửa là dựa vào vận khí. Ngay cả lão quái vật bạch cốt chân quân thần thông không kém đã ngã. Xuống nguyên anh cũng không thể chạy ra. Lúc này lão quái vật tính mau chóng trở lại lâm hải thành rồi rời đi. Nhiều âm hồn ruột vật như vậy trong đó lại không thiếu cao thủ động. Huyền. Lâm Hải Thành sớm muộn rồi cũng thất thủ. Chỉ là mấy trăm năm nằm gai nếm mật để tìm cực phẩm mạch khoáng mà. Cuối cùng thành công giá tràng. Sao huyệt bị san thành bình địa. Tài. Phú tích lũy trong vài vạn năm đã bị cướp sạch ngay cả thân ngoại hóa. Thân cũng bị hủy. Kết cục như vậy thực là bi kịch. Đột long lão tổ ngấm lại thì trong... Lòng nhỏ máu không thôi. Lâm Hiên, ngươi đừng để rơi vào trong tay bản lão tổ, nếu không chắc chắn ta sẽ giúp hồn luyện phách, khiến ngươi vĩnh viễn không thể siêu sinh. Lão quái vật đang oán độc lẩm bẩm thì chợt dừng độn quang trên mặt lộ vẻ cảnh giác dị thường, đem thần thức thả ra đánh giá bốn phía ra. Hỏa nào không biết sống chết, dám ở chỗ này mai phục bản lão tổ, lén Lúc không dám gặp người sao cút ra đây cho ta. Có gì mà không dám. Oanh. Chỉ nghe một tiếng thép dài. Một cột nước biển bốc cao lên tận. Trời như dao long suốt thế. Một thiếu niên vận thanh bào để hai tay. Sau lưng thần thái an nhàn hiện ra giữa không chung. Là ngươi độc long lão tổ kinh ngạc. Sau đó trên mặt tràn đầy vẻ âm. trầm cùng bảo ngược lâm tiểu tử. ngươi dám hiện thân ở chỗ này. Sao? Vừa mới còn to gan lớn mật muốn đánh lén lão phu. Không sai lâm hiên mỉm cười mở miệng đúng là lâm mỗ vừa có ý như. Vậy đáng tiếc lão thiên gia đối với ngươi không tệ, xem ra ta không. Có cơ hội đó. Lâm hiên vốn tới đây trước một hồi, với thần thức cường đại hơn cả lão. Quái đồng huyền Trung Kỳ đã phát hiện lão ma vừa lúc chạy về. Vì vậy, hắn liền thi triển ẩm nạp thuật định đánh lén một phen. Có điều lão mà. Vừa từ cõi chết trở về, linh thức trở nên vô cùng mẫn cảm. Hừ, chỉ bằng một tiểu tử ly hợp kỳ như ngươi mà cũng muốn làm khó lão. Phu, thật không biết sống chết đột long lão tổ lạnh lùng nói. Thật sao, lão ra họa, không thấy khẩu khí của mình quá lớn hay sao? Ngươi cho là hiện tại bản thân còn mấy thành thực lực ánh mắt lâm. Hiên đảo qua thì lộ vẻ chế nhạo, ném đá xuống giếng là hành động ưu thích của hắn. Chẳng qua Độc Long lão tổ không nghĩ như thế, tuy thực lực của tiểu tử này mạnh hơn tu sĩ cùng cấp mấy phần nhưng sao có thể uy hiếp được lão. Hiện tại đúng là lão phu có điểm suy hiếu, có điều muốn bắt ngươi đem giúp hồn luyện phách thì dư sức, ta phải cho ngươi rõ hai chữ hối hận. viết làm sao? Độc Long lão tổ hét lớn một tiếng, không còn tâm tư ở chỗ này thua môi, múa mép cùng đối phương Chỉ thấy lão vương tay vỗ tại bên hông. Hai. Đạo sáng bay vút ra. Là một đao một kiếm. Ngoài thân bốc ra ma khí lánh liệt cùng điện hồ. Màu đen quấn quanh. Chúng lập lòe một chút liền chia làm hai hướng. Chém tới Lâm Hiên. Chiêu số đơn giản nhưng không kém phần thực dụng. Tới hay lắm. Trên mặt Lâm Hiên vẫn lộ vẻ thản nhiên bên hông gích cũng bắn ra hai. Đạo sáng độc long lão tổ thấy rõ là hai vòng tròn có thuộc tính linh. Lực hoàn toàn khác biệt, đem ma đao tà kiếm của lão ngăn trở lại. Thanh âm rồn ràng truyền vào tay, chỉ thấy mấy đảo sáng màu sắc khác. Nhau không ngừng truy đuổi kịch liệt giữa không chung, nhất thời khó. Phân thắng bại. Đáng giận lão quái vật nhìn không được mắng âm lên, nếu không phải. Lúc này pháp lực của lão đã tiêu hao rất nhiều thì tiểu tử kia sao có. Thể ngang ngược đến thí. Chỉ thấy thân thể lão quái vật rung lên rồi tỏa ra một đảo ma khí ngâm. Đen. Sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Đưa ngón trỏ cùng ngón cái tay. Phải miết một cái. Vù. Ma khí quanh thân lão bắt đầu cuồn cuộn rồi tạo thành một vũng xoáy. Đen thủi sâu không đáy. Bên trong tản mát ra ma khí tanh tưởi khiến. Người người phải muốn ấy Một con ma mãng cực lớn ba đầu. Dài hơn 10 trượng hiện trong tầm Mắt trên lưng nó còn có một đôi cánh Là xà nhưng khí thế không hề Kém còi dao long Có điều trên mặt lâm hiên không chút sợ hãi Dù độc long lão tổ ở thời Toàn thịnh thì hắn cũng không sợ Huống chi hiện tại đối phương coi Như đã tàn phế nửa người Có thể gây nên điều gì bất ngờ Đáy mắt lâm hiên lói lên ngân quang Thì vẻ mặt trở nên cổ quái cách đầu ở giữa của cử mãng đang lơ lượng một tiểu nhân cao khoảng một tấc. Ngũ quan mặt mày giống hệt độc long lão tổ. Có điều đây là quang. Ảnh chứ không phải thực thể như nguyên anh. Như vậy không phải là bí thuật, ma mãng chính là nguyên thần của lão. Ma hóa thành. Lão ra hỏa rào hoạt nếu không phải hắn có thiên phượng thần mục. Khám phá huyến thuật thì đã bị lừa gạt. Nhất định sẽ chịu thiệt. Nghĩ vậy thì vẻ mặt lâm hiên âm trầm, lần nữa vươn tay vỗ tải bên. Hông tế ra một cái túi rồi đánh lên một đảo pháp quyết. Tiếng vù vù âm truyền vào tay, miệng túi vừa mở đã bốc ra thi khí màu. Trắng mịch. Rất nhanh thi khí tràn ngập trong vòng vài dặm. Bên trong, ẩn hiện một quái vật cao gầy đang gầm gừ. Độc long lão tổ có điểm kinh ngạc, không ngờ tiểu gia hỏa này kiêm tu. Chính mà. Rất nhanh thi khí đã bị quái vật nọ hút sạch vào thân thể. Một cương thi khô héo xuất hiện trong tầm mắt, mái tóc dài màu tím đón. Gió phất phới, khóe miệng lộ ra răng nanh, móng vuốt dối dài tới nửa. tấc nhìn sắc bén như lưới sao. Giống cương thi ngẩng đầu kêu gào, âm thanh khiến người chấn đồng phế. Phổ, nương theo linh áp bàng bạc từ trên trời áp xuống, nó ầm ầm lao. Qua ma mãng. Đột long lão tổ trợn mắt hết cỡ Nhìn không được kinh hô không thể Nào Ngươi chỉ là ly hợp Cương thi kia sao lại có tu vị đồng huyền Hắc hắc Sự tình ngươi không hiểu còn rất nhiều Lâm hiên quát lạnh Một tiếng Toàn thân nổi thanh quang vọt tới đột long lão tổ Trong Tay đã có một cây thiền trượng đỏ như lửa Hắn khẽ múa thì cả ngàn vạn Trượng ảnh hiển hiện che phủ bầu trời Nương theo tiếng Phật môn phản. Sướng thì hung hăng đập xuống đỉnh đối phương. Thông linh Phật bảo lão quái vật mặt đầy kinh hoàng, tay áo phất. Một cái, một cái chén ngọc từ tay áo bay ra quay tròn một chút liền. Biến thành một màn sáng bảo vệ toàn thân. Thấy còn chưa an toàn đột long lão tổ cắn đầu lưới một cái, một ngụm Máu huyết hòa với bổn mạng nguyên khí phun lên vòng bảo hộ, rất nhanh. Hóa tan vào trong đó. Động tác này vừa mới chấm dứt thì công kích của Lâm Hiên đã hung hăng. Đánh tới. Oành, oành. Chẳng qua tài sát na cuối cùng, ngàn vạn trượng ảnh đã dựa gì hợp lại. Thành cử trượng lớn tới cả trăm trượng. Bên ngoài còn mang theo lôi. hỏa ngưng trọng như núi nện xuống độc long lão tổ. Cái này. Lão quái vật thất sắc nhưng không kịp tránh né. Tiếng nghiền nát truyền vào tay, cho dù lão đã dốc hết toàn lực nhưng vòng bảo hộ vẫn. Chống đỡ không nổi, chỉ như là lấy trứng trói đá. Trượng ảnh thế tới. Không nhỉ, hung hăng nện cả lão ma rơi ầm ầm xuống mặt biển. Oành! Những cơn sóng lớn cao tới cả mấy trăm trượng bốc lên thanh thế còn. Đáng sợ hơn cả phong bạo. Hòn đảo nhỏ cách đó không xa trực tiếp bị. Dìm ngập. Cũng may trên đó không có người vô tội. Vòng bảo hộ bị đánh nát nhưng không có nghĩa là độc long lão tổ đã ngã, xuống. Cũng trong sát na cuối cùng, lão đã thi triển bí thuật nào đó. Tránh khỏi. Chỉ thấy ở hơn trăm trường xa, ma phong bốc lên rồi tụ lại thân hình. Nhỏ thó của độc long lão tổ hiện trong tầm mắt. Dòng mắt cạn bị tôm dỡn, lúc này độc long lão tổ như nỏ mạnh hết đà. Một kích vừa rồi còn dẫn phát mấy thương thế của ngày hôm trước thân thể đã có hiện tượng không chịu nổi. Địch nhân có sủng vật là luyện thi đồng huyền kỳ hơn nữa một kích. Thông linh Phật bảo kia mạnh còn không kém lão quái vật đồng huyền kỳ. Ngươi thật sự là lâm hiên sao? Đến lúc này độc long lão tổ có điểm. Hoài nghi hai mắt của mình. Ngươi nói thử xem lâm hiên cười lạnh thân hình lóe lên thanh quang. Rồi biến mất. Lão quái vật vội nâng tay phải mấy chục viên lôi châu. Trong tay áo bay vút ra xoay tròn, không nổ tung mà là hợp thành một. trận thế kỳ lạ. Chỉ thấy không gian chấn động, Lâm Hiên đã xuất hiện ở gần lão ma. Có. Điều một màn sau đó đã khiến hắn kinh ngạc. Phóc phốc phốc Những lôi châu kia bắn ngược lại rồi cách không chui vào thân thể độc. Long lão tổ khí thế của lão ma bắt đầu tăng vọt một cách điên cuồng. Đây là bí thuật gì? Lâm Hiên có điểm không tin. Chỉ là mấy chục viên. Lôi châu mà có thể khiến lão ma cầu sống trong cửa chết sao? Nhất định. Là ma đảo thần thông nào đó. Không khác gì uống rượu độc giải khát Ta bất kể ngươi có phải lâm tiểu tử hay không. Dám khi nhục bản lão. Tổ như thế. Cùng lắm thì bỏ đi thân thể này. Dù sao ta cũng chuẩn bị. Tìm thân thể mới để đoạt xá. Lão ma còn đang oán độc mở miệng thì lâm hiên khẽ múa tay phải. Ngàn. Vạn trường ảnh hiện hiện lại là chiêu cú đập xuống đỉnh đầu lão quái. Vật chẳng qua lần này đột long lão tổ không tế ra bảo vật phòng ngự chỉ. Thấy trong tay có một tấm tàn phù màu vàng kim ấm ánh đại khái đã bị. Xé sách một phần ba. Bên trên có vẽ một quả chuông nhỏ. Phù bảo. Lâm hiên đảo mắt qua thì lộ vài phần kinh ngạc. Với thần. Thông hiện tại hắn cũng có thể tự luyện chế ra. Có điều tấm tàn phù. Trước mắt lại tỏa ra khí thế cổ quái. Khiến chống ngực hắn đập rộn. Lên. Một sự cảm bất hảo dâng lên trong lòng. Lâm Hiên nhớ mày nhưng đã không kịp biến chiêu. Chỉ có thể hít sâu. Đem càng nhiều pháp lực truyền vào thiền trượng. Lập tức thanh âm phản xướng nổi lên trượng ảnh càng trở nên dày đặc. Sau đó tụ lại thành một trượng ảnh cực lớn như trước nhưng quy lực tăng. Tối thiểu hai thành. Lôi hỏa cùng điện quang sèn xẹp hiện hiện ra. Mắt thấy đột long lão tổ sắp bị đánh nát thây thì tàn phù không gió tự. Cháy. Một tầng kim quang chợt lóe bên trong có một chiếc chun đồng. Tạo hình cổ xưa bảo tỏa một luồng khí tức cường đại mà thần bí. Sau đó chun đồng lóe lên đem đột long lão tổ bảo hộ bên trong. Sau một khắc công kích lâm hiên đã đánh tới. Bành. Tiếng nổ lớn truyền vào tay toàn bộ không gian rung rẩy sóng sung. Kích cùng gió mạnh quất ra bốn phía. Những nơi dư chấn đi qua thì sóng. Dư ngập trời, đảo nhỏ cách đó không xa đã hoàn toàn bị nước biển nuốt. Hết, trên mặt lâm hiên lộ vẻ âm trầm. Một kích toàn lực của hắn uy lực là. Vậy mà không gây nổi cho chiếc chun đồng kia một vết dạn. Phù bảo, kia có uy lực đáng sợ đến cỡ nào đột long lão tổ thấy thế hung hăng cùng oán đột lên tiếng lâm tiểu tử chỉ bằng ngươi mà muốn công phá phòng ngự của bổn lão tổ sao đừng có nằm mộng phù triện này của ta đoạt được trong di tích chi hải chính là dùng tiên thiên linh bảo chế thành phù bảo cái gì tiên thiên linh bảo lâm hiên kinh ngạc gì thường hắn đương nhiên biết rõ tiên thiên linh bảo có uy lực lớn hơn hậu thiên linh bảo thế nào theo lẽ thường Với thân phận độc long lão tổ thì đừng mơ có được bảo Vật nhịp thiên như vậy Chẳng qua là tình huống Đông Hải có chỗ đặt thủ Di Tích Chi Hải từng là nơi tán tiên cùng thiên sát minh vương Quyết đấu rất có thể đã lưu lại một tầm tàn phù như vậy Nhưng ngoài kinh hãi thì Lâm Hiên cũng thầm kêu may mắn không thôi May nó chỉ là phù triện phòng ngự Nếu đổi thành công kích thì hắn đã Phải chạy chối chết Lão quái vật có thể đào thoát khỏi hoang đảo thần bí kia, xem ra phụ. Chuyện nọ đã phát huy hiệu quả không nhỏ. Như vậy cần tiếp tục gia tăng công kích. Lâm Hiên phất tay áo một cái. Ma duyên kiếm đã bay vút ra. Hắn dối tay nắm chặt đem pháp lực như nước lũ truyền vào. Sau đó Lâm Hiên nâng kiếm hung hăng bổ về lão ma. Vô thanh vô tức, một đạo kiếm khí minh mông hiện hiện tụ lại huyến hóa thành một quái vật. Đầu rồng thân ngựa có hai cánh, lớp vảy toàn thân lưu chuyển ngân, quang, kỳ lân. Thần thú vừa hiện thân đã tàn mát ra lệ khí vô hạn uy phong. Lấm lấm nhào tới địch nhân như có thể xé sách hết thầy phòng ngự. Có điều kết quả lại lần nữa khiến lâm hiên thất vọng. Sấm thì lớn mà. Mưa thì nhỏ, không phải uy lực của ma duyên kiếm quá yếu mà phòng ngự. Của phù bảo thực sự quá cường hãn. Trong kim trung cháo, khí tức độc long lão tổ đang không ngừng ra. Tăng thậm chí bằng mắt thường có thể thấy tay trái đã đứt rời một. Lần nữa đang mọc lại. Vẻ mặt lâm hiên khó coi đến cực điểm không ngờ đám lôi châu nọ lại có. Hiệu quả nhịp thiên như vậy. Ma duyên kiếm không hữu dụng có thi triển huyến linh thiên hỏa hoạt. Thiên Long chi nha cũng vô ích Chẳng lẽ phải chạy khỏi nơi này sao Lâm Hiên không cam lòng có cơ Hội tốt này mà không thể diệt trừ độc long lão tổ Chờ lão đoạt xá thì Muốn giết còn khó hơn gấp bội Huống chi đông hải đang loạn lạc Có Trời mới biết đối phương sẽ trốn đi đâu Nhất thời Lâm Hiên trở nên lưỡng lự Nhưng đúng lúc này gì biến nổi Lên một hồi tiếng sồng ngâm vang lên bên hông Hắn còn chưa có đồng Tác thì một đảo kim quang liền từ trong túi bay vút ra Lập loè một Chút thì hiện một bảo vật vàng ống như một chiếc ngọc tỉ Tại bốn mặt Cùng ở giữa có năm con kim long quấn quanh Ngũ long tỉ Lâm Hiên ngẩn ngơ Sau đó lộ vẻ suy tư Lần trước đối mặt với hóa thân Của độc long lão tổ bảo vật này đã từng đại triển thần uy biến nguy. Thành an giúp hắn chiến thắng cường địch. Khi đó ngũ long tỉ đã hấp thu phù bảo đến từ ma giới. Lần này lại có. Phản ứng thông linh với phù bảo tiên thiên linh bảo. Sao nó lại có thần hiệu này. Lâm hiên không hiểu mà cũng không biết. Nên làm sao. Ngũ long tỉ quá mức thần bí. Bất quá hắn vẫn đem pháp lực. Toàn thân truyền vào. Ngũ Long tỉ chợt lóe kim quang rồi hung hăng nện tới phía trước.